chương chín trái tim kiêu hùng gia tỉnh nạ nạ s ở nghiến răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng dùng hết chính mình khí lực cuối cùng hô lên câu này đồng thời cũng không chế được không có bị đánh trúng ảnh phân thân thi triển ra phượng tiên hỏa chi thuật hắn chết chết kiên trì một hơi thở bởi vì nạ nạ s ở biết một ngày hắn tùng một hớp này khí thì xong rồi ảnh phân thân cũng sẽ giải tán rơi lao sư rủa hỉ củ hệ mẹ viền mắt đỏ lên thế nhưng nạ nạ sở quay đầu căm tức tràn ngập quyết tuyệt ánh mắt cùng cái kia gào thét thanh â m để cho nàng chỉ có thể cắn răng một cái lui lại nàng biết mình phải làm như thế đánh tiếp nữa chính mình rất có thể sẽ bị dịch thân giết chết chỉ có nàng trở về cổ nộ hạ đem dịch thần tình báo cáo tố cổ nộ hạ để cổ nộ hạ có lòng phòng bị đây mới là tốt nhất t u y ề n trạch cũng chỉ có như vậy mới để cho nạ nạ sở không có uổng phí chết chính mình nhất định phải để nạ nạ s ơ lao sư dùng sinh mệnh đổi lấy tình báo truyền lại trở về cổ nổ hạ rủa hỉ c ủ h ệ nể mới vừa từ ni dạ trường học tốt nghiệp chỉ đạo lao sư cũng là mới vừa nhận thức không bao lâu chưa nói tới bao sâu dày cảm tình nhưng dù sao cũng là làm chính mình một ít ngày lao sư cũng là đều là cổ nổ hạ n ì dạ một phe cánh tồn tại chứng kiến hắn ngã xuống trước người mình rủa hỉ c ủ h ệ nể nội tâm đương nhiên không thể nào biết vui sướng có chỉ là khó chịu chết đã cảm thấy không dễ chịu sao như vậy ta không phải canh bất hảo thụ mới đi tới cái này thế giới cho tới bây giờ không có t r e o chọc qua các ngươi cổ nổ hạ kết quả lại ba lần bốn lượt theo đuổi giết ta nhiều lần suýt chút nữa thì mạng của ta như vậy thì cảm thấy không dễ chịu sao chết một cái mọi người đây bất quá là lợi tức m à thôi các ngươi cổ nổ hạ thiếu ta nhưng là rất nhiều chờ xem sớm muộn có một ngày ta sẽ từng cái cùng các ngươi cổ nổ hạ coi là t ì n h tưởng cái này một món nợ dịch t h â n nhìn đã sụp đổ xuống tường đất nhìn chừng lớn con mắt tràn ngập không cam lòng cùng khiếp sợ nạ nạ sở giọng nói lãnh đạm nói rằng không có nửa điểm động dùng ta lúc đầu đã nói tuyệt đối sẽ làm được luôn luôn một ngày các ngươi phải cổ nổ hạ chủ động xin tới ô m ta đại tê ui cho các ngươi cổ nổ hạ mị nữ chủ động cấp lại qua đây dịch t h â n nói xong không chút do dự xoay người rời đi giết chết nạ nạ sở căn bản không đáng giá tiêu hao bởi vì hắn đã đánh bạc chính mình tất cả bao quát mạng của mình xảo diệu lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa còn có đối phương đối với mình huyết kế giới hạn không biết m ì c h có giết chết nạ nạ sơ giết chết một cái ở cổ nổ hạ ở giữa cũng không làm sao thu hút xuất chúng chúng nhẫn đây cũng có cái gì tốt t i ê u lao người giống vậy cổ nổ hạ không nói nhiều không kể x i ế t thế nhưng ít nhất có rất nhiều so với nạ nạ sở cường đại hơn nhiều nhân cũng tương tự có rất nhiều những người đó đều là có thể miểu sát sự tồn tại của mình không quản lý mình lấy cái gì thủ đoạn đều chỉ sẽ bị miễu s á t mà những cái này người như là nà mỉ c ả giờ m ỉ nạ tô bọn người sẽ là địch nhân của mình có nhiều như vậy địch nhân cường đại dịch thân vẹn vẹn chỉ là giết chết không tầm thường chút nào một cái trung nhẫn đương nhiên không thể nào biết vui vẻ tự hào tiêu hao đi nơi nào đang đánh cuộc lên tất cả thành công chém giết nạ nạ sở cái kia một khắc kia dịch thần đối với tương lai trước nay chưa có tự tin đã từng trạch nam viên kia yếu đuối mẫn gian tâm đã triệt để nát một viên nhận giới kiêu hùng tâm đã tại dịch thần trong cơ thể l ặ n g yên trong lúc đó bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành r dù hỉ cụ h ệ mẹ về tới thành trấn đi tới ước định tập hợp địa phương thời điểm phát hiện ngoại trừ đồng bạn bị thương ở ngoài còn có bốn người ở đập vào mi mắt làm cho người ta chú ý nhất là một cái có một đầu sán lạn mái tóc màu vàng nóng thanh niên mỹ nạ tổ lao sư dù hỉ cụ h ệ mẹ dùng một loại tôn kính r i ọ n g không có việc gì là tốt rồi nạ nạ sờ đây nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ lộ ra ôn hòa giàu có sức cảm hóa mỉm cười nạ nạ sờ lao sư bị g i ế t rủa h ì cụ hễ n ẻ viền mắt đỏ lên làm sao có thể nạ nạ sờ lao sư thực lực nhưng là tinh anh trung nhẫn tầm thứ coi như là bây giờ ta đều không thể đem hắn đánh bại thực lực của tên kia nhiều nhất chính là hạ nhẫn mà thôi cả cả xì trước tiên nhảy ra ngoài an tính một điểm cả cả xì、si、nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ dày một tiếng Hồng, tương chiến đ ấ u toàn bộ quá trình nói cho ta biết r d t h ì cụ hễ lại gật đầu lục tục đem ngay từ đầu gặp phải dịch thần sau đó mới đến nạ nạ sợ bị giết chết toàn bộ quá trình nói ra c ả c ả xì biểu tình vô cùng đặc sắc không nghĩ tới phía trước gâm hắn một thanh dịch thần lại lợi hại như thế như vậy tốc độ phát triển quá nhanh đi h ư u dung h ư u mưu tâm cơ thâm trầm khí phách quyết đoán cũng không thiếu tốc độ phát triển lại như thế kinh người chế tạo các loại vũ khí sao là của hắn huyết kế giới hạn nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc c ả c ả xỉ chỉ là nhìn thấu dịch thần tốc độ tiến bộ mà nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ nhưng nhìn ra càng nhiều tin tức hơn ta xem qua hắn tư liệu bị không quốc gia nghiên cứu viên xưng là nhân gian binh khí ngay từ đầu ta cũng hiểu được có điểm khuyết đại hiện tại xem ra tuyệt không khuyết đại mới vừa ly khai phòng thí nghiệm không bao lâu tự lấy tốc độ kinh người trưởng thành lấy bất kể là bất luận cái gì một phương đi hệ n đều là như vậy hoàn toàn chính xác lợi hại nếu như hắn còn có thể vẫn bảo trì tốc độ như vậy trưởng thành tiếp lời nói nhân gian binh khí danh tiếng cũng là danh chính ngôn thuận mỹ nạ tổ lao sư chúng ta đây làm sao bây giờ là lập tức đuổi bắt sao ổ bị tổ hỏi trên người của hắn không có ta phi lôi thần mục thư cờ hơn nữa từ hồng trở về đoạn thời gian này đối phương p h ỏ n g chừng đã đi xa hiện tại đuổi theo không còn kịp rồi nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ kết liễu một cái ấ n một con hùng ưng xuất hiện tại trước mặt của hắn sau đó hắn xuất ra một cái quyển trục đặt ở một cái này hùng ưng trên người hiện tại phải làm phải không muốn cho nạ nạ sơ bại chết cái này nhân gian binh khí tình báo muốn trước tiên đưa đi cổ nổ hạ làm cho tất cả mọi người cảnh giác nếu không gặp phải hắn chỉ biết chịu thiệt thòi lớn e rằng hiện tại hắn thực lực còn không mạnh thế nhưng mới vừa rồi cùng nạ nạ sờ trong quá trình chiến đấu hắn hiện ra tâm cơ cùng khả năng cũng là không thể bỏ qua nhất là hiện tại hắn chạy phương hướng vẫn là phong quốc làng cát nhìn qua sẽ ở gần nhất cùng chúng ta cổ nổ hạ tiến hành chiến tranh lấy thân phận của hắn cùng năng lực rất có thể sẽ gia nhập vào làng cát đây đối với chúng ta cổ nổ hạ mà nói không phải một chuyện tốt không hổ là nạ mì c ả dơ mì nạ tổ ngắn ngủi khoảng khắc vẹn vẹn chỉ là từ d ủ a hỉ cụ hệ m y trong lời nói cũng đã đại thể suy đoán ra dịch thần ý tưởng lánh tính cơ chí đầu não quả nhiên không phải là dùng để chừng cho đẹp đáng tiếc cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không có di chuyển đến nạ mì cả giờ mì nạ tổ tài năng chỉ truyền tới hắn ánh mặt trời nụ cười cùng nhân duyên cuối cùng đã tới dịch thần nhẹ nhàng hô một hơi thở xuyên qua sau cùng một mảnh rừng rậm đập vào mi mắt là một mảnh sa mạc h i ệ n nhiên hỏa quốc cùng phong quốc quốc thổ chỗ giao giới hắn đã đạt tới bây giờ là thời kỳ chiến tranh phong quốc sẽ phải nằm ở một loại khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu cha nz tha i ta n g h ê n ngang s ô n g tới phòng trường rất nhanh thì bị phát hiện dịch thần trong lòng thầm nghĩ cầu thả cầu v t tốt